Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Tôi quay lại, tôi sẽ ngăn đôi căn nhà mỗi người một nửa. Diễm uất quá, nhưng sáng nhịn, nàng uống hớp nước rồi gắn cắt nghĩa thêm. Anh à, cái hỏi mà anh với tôi chia tay đó, căn nhà này chỉ giá 400. Tôi đưa cho anh 200 thì căn nhà này thuộc về tôi. Giá như bây giờ mà nó xuống còn 200, thì... Tôi cũng phải chịu chứ tôi đâu có chạy tới tôi đòi ăn 100 đâu. Có đúng không? Anh trả lời tôi đi. Anh đừng có im như vậy trả lời tôi. Thị trường đi ốc thì anh biết rồi đó, lúc lên lúc xuống. Mình chỉ tính cái lúc nó đã thoả thuận thôi. Chứ chứ đâu phải là lúc nó lên nó nó xuống thì kệ nó chứ, đâu thể tính lui lại được. Anh học đâu ra cái thói ngang ngược như vậy? Tường tiến lại gần quầy rửa chén, ngẩng lên mở cánh cửa tủ bếp, chỗ tường vẫn để cà phê ngày còn ở đây. Mặt tường lạnh lùng nói: "Bây giờ cô mới biết tôi ngang à? Ai bảo cô ngu? Cô không bắt tôi sang tên ngay hồi đó. Chưa sang tên thì nhà này vẫn là của chung. Cô ngu thì cô đáng chịu." Diễm Nghiên răng chộp con dao nhỏ ở quầy bếp, đưa ra trước mặt tường và dọa: "Này, tôi nó tranh biết nhé. Tôi chịu đựng anh 3 năm nay rồi. Bao nhiêu nhục nhã đáng cay. Anh anh đừng có ức hiếp tôi. Anh giáp bước lại không?" anh bước một bước, tôi đâm anh chết cho tôi tương tự cho hết nợ đời." Tường cười khẩy, tiến lên một bước rồi bắt thần chộp lấy cổ tay đang cầm dao của Diễm và bóp mạnh. Diễm không buông, nàng đẩy mạnh khiến Tường bước lùi lại. Không may, khi Tường bước lùi thì chân vướng phải tấm thảm nhỏ mà Diễm vẫn đặt trên sàn để đứng lên rửa chén. Tấm thảm nylon ấy lâu ngày 1 mét bị cong lên nên mới làm vướng chân tường và làm tường ngã ngửa ra. Diễm đang sẵn đả đẩy tường, nhất là cổ tay đang bị tường nắm chặt, khiến nàng cũng ngã úp trên người tường. Và con dao nhọn hoắt vô tình đâm vào ngực, thấu tới tim làm tường chết ngay trong khoảnh khắc. Diễm lóp ngóp ngồi dậy, không ngờ tường bị đâm quá sâu, máu chảy chan hòa trên nền gạch. Nàng hốt hoảng quỳ bên cạnh, lay gọi liên tục nhưng tường không động đậy gì nữa. Diễm vừa lắc mạnh cánh tay tường vừa mếu máo kêu: "Trời ơi, tôi chết rồi, anh tường ơi, anh tường, tỉnh dậy, oh, thôi trời ơi, tỉnh dậy đi anh ơi. Đôi, anh tường ơi, đừng làm em sợ. Anh tường ơi, em xin lỗi anh, anh tường, anh tường." Nhưng quả thực, tường đã ra người thiên cổ. Diễm kinh hãi lấy phone ấn số 911. Nhưng Mới ấn được hai số thì diễm đột ý khựng lại, buông phone xuống bàn. Cuộc đời sao có thể vô lý như thế này? Nước mắt chan hòa, nàng tuyệt vọng kéo ghế ngồi và thẫn thờ suy nghĩ. Suốt 3 năm đau khổ vì tưởng vừa mới chớm thấy chút tương lai an bình khi gặp hôn thì lại xảy ra chuyện lớn lao này. Nếu nàng kêu xe cứu thương và báo cảnh sát thì rồi sẽ ra sao? Án mạng xảy ra trong căn nhà chỉ có mình nàng và tường với đầy đủ dấu tay và con dao oan nghiệt vẫn còn cắm trên ngực tường. Dù luật sư có cãi giỏi lắm thì Diễm cũng được hưởng tối đa là tội ngộ sát thì cũng đi tù ít nhất vài năm, chưa kể nàng có thể bị kết tội first degree murder thì nặng nề lắm. Ra tù thì tuổi đã già rồi. Rồi còn tương lai con gái nàng nữa. Tương chết rồi nếu nàng vào tù thì con gái nàng sẽ ra sao? Nhưng không báo cảnh sát Thì làm gì bây giờ? Làm sao thủ tiêu được cái xác của tưởng? Đứng ở quầy bếp, nhìn qua cửa sổ, thấy mảnh sân sau lạnh lẽo và vắng ngắt dưới gọn đèn vàng úa từ mái hiên hắt ra, Diễm bỗng nảy ra một ý nghĩ táo bạo. Nàng quyết định không báo cảnh sát. Đời người ta có những lúc gặp vận xấu, xui khiến người ta đưa đến những quyết định sai lầm như Diễm lúc này. Nói đúng ra, Không kêu cảnh sát là một quyết định điên rồ chứ không phải là sai lầm. Vậy mà Diễm, quần trí không còn chút sáng suốt nào. Nàng lấy cái mền cũ phủ tạm lên người tường, che kín từ đầu xuống chân rồi tắt hết đèn bếp, ra phòng khách gọi Phone cho Huân. Lúc ấy đã hơn 11 giờ nhưng Huân vẫn còn ngồi coi tin tức. Đối với Huân thì bản tin 11 giờ đêm bao giờ cũng rất quan trọng bởi nó tổng kết tất cả mọi điều anh cần biết trong một ngày. Anh ngạc nhiên thấy số phone của Diễm vội nhấc lên và nói ngay. "Em nói không tường đang ở đó mà sao lại phone cho anh?" Giọng Diễm run, run run rõ ràng đang mất bình tĩnh, nàng nói: "Anh ơi, anh anh qua em được không? Em em cần gặp anh gấp." Huôn vạn nhỏ TV ngồi thẳng lên và ưu tư. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net